mười la mã Kunda người thợ rèn một thời thế tôn trú ở trong giường xoài của Kunda, con người thợ rèn rồi Kunda, con người thợ rèn đi đến thế tôn sau khi đến đảnh lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên thế tôn nói với Kunda, con người thợ rèn đang ngồi xuống một bên này Kunda, trong những tình hạnh của ai ông cảm thấy thích thú bạch thế Tôn các bà la môn ở phương tây những người có mang theo bình nước những người có đeo vòng hoa huệ những người thờ lửa những người đi xuống nước tắm những chị này có tổ chức những lễ tình hành con ưa thích những lễ tình hành của những người ấy này ra các bà la môn trú ở phương tây những người có mang theo bình nước những người có đeo vòng hoa huệ những người thờ lửa Những người đi xuống nước tắm Như thế nào Những người này có tổ chức những lệ tình hạnh Ở đây bạch thế Tôn Những người Bà la Môn trú ở phương Tây Những người có mang bình nước Những người có đeo vòng qua huệ Những người thờ lửa Những người đi xuống nước tắm Những gì này khích lệ đệ tử như sao Hãy đến Này bạn Hãy dậy thật sớm Và từ nơi giường chạm xuống đất Nếu bạn không chạm xuống đất chạm phân bò ứ. Nếu bạn không chạm phân bò ướ, thời bạn chạm cỏ xanh. Nếu bạn không chạm cỏ xanh, thời bạn hãy cuốn giường lửa. Nếu bạn không cuốn giường lửa, thời hãy chấp tay đánh lễ mặt trời. Nếu bạn không chấp tay đánh lễ mặt trời, thời hãy xuống nước lần thứ ba vào buổi chiều. Như vậy, bạch thế tôn, các bà la môn trú ở phương tây, những người có mang theo bình nước. Những người có đeo vòng qua quầy, những người thờ lửa, những người đi xuống nước tắm, những chị ấy tổ chức những lễ tịnh hành, còn thích thú lễ tịnh hành của những chị ấy. Sai khác này, Kunda, là những lễ tịnh hành do những bà Lam Môn trú ở phương Tây, những người có mang theo bình nước những người có đeo vòng qua quầy, những người thờ lửa, những người đi xuống nước tắm tổ chức, sai khác là lễ tịnh hành. luật của bậc thánh như thế nào bậc thế tôn là lễ tịnh hạnh trong luật của bậc thánh lành thay bậc thế tôn nếu thế tôn thuyết pháp cho con về lễ tịnh hạnh trong luật của bậc thánh vậy này Kunda hãy nghe và theo tác ý ta sẽ nói thưa dân bậc thế tôn Kunda con người thợ rèn dân đáp thế tôn thế tôn nói như sau Này Chunda, thân không tịnh hạnh có ba, lời không tịnh hạnh có bốn, ý không tịnh hạnh có ba. Và này Chunda, thế nào là thân không tịnh hạnh có ba? Ở đây, này Chunda, có người sát sanh, khôn bạo, tay lắm máu, tâm chuyên sát hại, đã thương, tâm không từ bi đối với các loại khổ tình. Người này lấy của không cho, bất cứ tài vật gì của người khác. hoặc tại thôn làng hoặc tại sườn núi không cho người ấy người ấy lấy trộm tài vật ghể sống tà hạnh đối với các dục tà hạnh đối với các hàng nữ nhân có mẹ che chở có cha che chở có mẹ cha che chở có anh che chở có chị che chở có bà con che chở có pháp che chở đã có chồng được hình phạt gậy gọc bảo vệ cho đến những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa đám cưới. Như vậy, này Chunda, bất tình hành về thân có ba. Này Chunda, thế nào là bất tình hành về lời có bốn? Ở đây, này Chunda, có người nói láo đến chỗ tập hội, hay đến chỗ chúng hội, hay đến giữa các thân tộc, hay đến giữa các tổ hợp, hay đến giữa các dương tộc. Khi bị dẫn xuất làm chứng và được hỏi, Này người kia, hãy nói những gì ông biết Dầu cho chị ấy không biết, chị ấy nói, tôi biết Dầu cho chị ấy biết, chị ấy nói, tôi không biết Hay dầu cho chị ấy không thấy, chị ấy nói, tôi thấy Hay dầu cho chị ấy thấy, chị ấy nói, tôi không thấy Như vậy, lời nói của người ấy trở thành cố ý nói láo Hoặc nguyên nhân vì mình, hoặc nguyên nhân vì người hoặc nguyên nhân vì một vài quyền lợi gì. Và người ấy là người nói hai lưỡi nghe điều gì ở chỗ này, đến chỗ kia nói, để sanh chia rẽ ở những người này, nghe điều gì ở chỗ kia, đi đến nói với người này để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, dễ ly dáng những cái hòa hợp, hay xuý dục những kẻ ly tán, ưa thích chia rẽ, vui thích chia rẽ, thích thú chia rẽ. nói những lời đưa đến chia rẽ và người ấy là người nói lời thô ác bất cứ lời gì thô bạo thô tục khiến người đau khổ khiến người tức giận liên hệ đến phẫn nộ không đưa đến thiền định người ấy nói những lời như vậy và người ấy nói những lời phù phiếm nói phi thời nói những lời phi chơn nói những lời không lợi ích nói những lời phi pháp nói những lời phi luật nói những lời không đáng nhìn chữ vì nó phi thời Nên lời nói không có thuận lý, không có mạch lạc, hệ thống, không có lợi ích Như vậy, này Chunda, không tịnh hạnh về lời có bốn Và này Chunda, thế nào là không tịnh hạnh về ý có ba Ở đây, này Chunda, có người có tham ái, tham lam tài vật kẻ khác Nghĩ rằng, ôi mong rằng, mọi tài vật của người khác sẽ trở thành của mình có người có sân tâm khởi lên hại ý hại niệm như sau mong rằng những loài hữu tình này bị chiết hay bị tàn sát hay bị tiêu diệt hay bị tai hại hay mong chúng không còn tồn tại lại có người có tà kiến có tưởng biên đảo như không có bố thí không có cúng dường không có tế lễ các hành vi thiện ác không có kết quả gì tục không có đời này không có đời sau không có mẹ không có cha không có các loại hóa sanh trong đời không có các sa môn bà la môn chân chánh hành trì chân chánh thành tựu sau khi tự trị tự chứng lại tuyên bố cho đời này và cho đời sau như vậy này không tịnh thành về ý có ba này có mười bức thập thiện đạo này này với ai thành tựu mười bức thiện nghiệp đạo này có thể dậy sớm và từ giường nếu chị ấy chạm đất chị ấy vẫn bất tình dẫu cho chị ấy không chạm đất chị ấy vẫn bất tình nếu chị ấy không chạm phân bò ướt chị ấy vẫn bất tình nếu chị ấy không chạm phân bò ướt chị ấy vẫn bất tình nếu chị ấy chạm phân bò ướt chị ấy giận bất tình nếu chị ấy chạm cỏ xanh chị ấy giận bất tình nếu chị ấy không chạm cỏ xanh gì ấy vẫn bất tịnh. Nếu gì ấy cúng dường lửa, gì ấy vẫn bất tịnh. Nếu gì ấy không cúng dường lửa, gì ấy vẫn bất tịnh. Nếu chị ấy chắp tay đánh lễ mặt trời, gì ấy vẫn bất tịnh. Nếu gì ấy không chấp tay đánh lễ mặt trời, gì ấy vẫn bất tịnh. Nếu chị ấy vào buổi chiều xuống nước lần thứ ba gì ấy vẫn bất tịnh. Nếu chị ấy vào buổi chiều không xuống nước lần thứ ba vì ấy vẫn bất tình vì sao này chunda mười bất thiện nghiệp đạo này là bất tình không tạo ra tình này chunda do nhân thành tựu mười bất thiện nghiệp đạo này địa ngục được trình bày bàn sanh được trình bày ngạ quỷ được trình bày hay là ác thú khác này chunda tình hạnh về thân có ba tình hạnh về lời có bốn tịnh hạnh về ý có ba này chunda thế nào là tịnh hạnh về thân có ba ở đây này chunda có người đoạn tận sát sanh từ bỏ sát sanh bỏ trường, bỏ kiếm biết tàn quý có lòng từ sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và đòi hữu tình đoạn tận lý của không cho từ bỏ lý của không cho bất cứ vật gì của người khác hoặc tại thôn làng hoặc tại rừng núi không cho người ấy người ấy không lấy với ý niệm trộm cắp đoạn tận tà hạnh trong các dục từ bỏ tà hạnh trong các dục chiếc hạng nữ nhân có mẹ che chở có cha che chở có anh che chở có chị che chở có bà con che chở có pháp che chở đã có chồng được hình phạt gầy gộc bảo vệ cho đến những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa đám cưới như vậy này chunda tình hạnh về thân có ba, nhà này chunda thế nào là tình hạnh về lời có bốn. ở đây này chunda có người đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo đến chỗ tập hội, hay đến chỗ chúng tội, hay đến giữa các thân tộc, hay đến chữa các tổ hợp, hay đến giữa các dương tộc khi bị dẫn xuất làm chứng và được hỏi này người kia hãy nói những gì ngươi biết, nếu không biết người ấy nói tôi không biết. Nếu biết, người ấy nói, tôi biết Nếu thấy Đọc lại, hay nếu không thấy, người ấy nói, tôi không thấy Nếu thấy, người ấy nói, tôi thấy Như vậy, lời nói của người ấy không trở thành cố ý chồng ngữ Hoặc nguyên nhân gì mình, hoặc nguyên nhân gì người Hoặc nguyên nhân gì một vài quyền lợi gì Đoạn tận nói hai lưỡi Từ bỏ nói hai lưỡi Nghe điều gì ở chỗ này không đi đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở những người này nghe điều gì ở chỗ kia không đi nói với những người này để sanh chia rẽ ở những người kia như vậy gãy sống hòa hợp những cái ly gián tăng trưởng những cái hòa hợp thích thú hòa hợp với những lời đưa đến hòa hợp đoạn tận lời nói độc ác từ bỏ nói lời độc ác những lời nói nhu hòa êm tai dễ thương thông cảm đến tâm tao giả đẹp lòng nhiều người vui ý nhiều người người ấy nói những lời như vậy đoạn tận lời nói phù phiếm từ bỏ lời nói phù phiếm nói đúng thời nói chân thật nói có ý nghĩa nói pháp nói luật nói những lời đáng được gìn giữ vì nói hợp thời nên lời nói thuận lý có mạch lạc hệ thống lợi ích như vậy này chunda tình hành về lời nói có bốn Và này chung đa, cái nào là tình hạnh về ý có ba Ở đây, này chung có người không tham ái, không tham lam tài vật của kẻ khác Không nghĩ rằng, ôi, mong rằng mọi tài vật của người khác trở thành của mình Không có sân tâm, không khởi lên hài ý, hại niệm Nhưng nghĩ rằng, mong rằng những loại hữu tình này Sống lo tự ngã, không thù hận, không sân hận, không diễm loạn, được an lạc có chánh kiến, không có tư tưởng điên đảo, có bố thí, có cúng thí, có tế lễ, có hành thi thiện ác, có kết quả dị thục, có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có các loài hóa sanh, trong đời có các sa môn, bà la môn chân chánh hành trì, chân chánh thành trụ, sau khi tự tri, tự chứng, lại tuyên bố cho đời này và cho đời sau. như vậy này chunda Tìm hành dạy ý có ba này chunda có mười thiện nghiệp đạo này này chunda ai thành tụ với mười nghiệp thiện đạo này nếu có dạy thật sớm và từ giường chạm đất thì ấy vẫn trong sạch nếu chị ấy không chạm đất thì ấy vẫn trong sạch nếu chị ấy chạm phân bò ướt thì ấy vẫn trong sạch nếu chị ấy không chạm phân bò ướt thì ấy vẫn trong sạch nếu chị ấy chạm cỏ xanh vì ấy dẫn trong sạch nếu chị ấy không chạm cỏ xanh gì ấy dẫn trong sạch nếu chị ấy thờ lửa gì ấy dẫn trong sạch nếu chị ấy không thờ lửa gì ấy dẫn trong sạch nếu chị ấy chấp tay đảnh lễ mặt trời gì ấy dẫn trong sạch nếu chị ấy không chấp tay đảnh lễ mặt trời gì ấy vẫn trong sạch nếu vào buổi chiều chị ấy xuống nước lần thứ ba chị ấy dẫn trong sạch nếu vào buổi chiều Chị không xuống nước lần thứ ba, chị ấy vẫn trong sạch Vì sao? Này Chunda, vì mười thời nghiệp đạo này trong sạch và tác thành trong sạch Do nhân thành tựu mười thời nghiệp đạo này Chư thiên được tuyên bố, loài người được tuyên bố Hay bất cứ thiện thú nào khác Được nói vậy, Chunda, con người thờ rèn thưa với Thế Tôn Thật di chịu thay, bạch Thế Tôn Mông Thế Tôn dẫn con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 11 La Mã. Ranushone. Rồi Bà La Môn đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân khổ, liền ngồi xuống một bên. Bà La Môn bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả kotama chúng tôi bà La Môn cho bố thí làm các lễ cúng cho người chết, mong rằng bố thí này cho bà con quý thống đã chết được lợi ích. mong rằng các bà con quý thống đã chết thọ hưởng bố thí này. thưa tôn giả Cūtama, bố thí có lợi ích gì cho bà con quý thống đã chết không? các bà con quý thống đã chết có được thọ hưởng bố thí ấy hay không? này bà La Môn, nếu có tương ứng xử thời có lợi ích, không có lợi ích. nếu không có tương ứng xử. thưa tôn giả Cūtama, thế nào là tương ứng xử, thế nào là không tương ứng xử? ở đây, này Bà La Môn, có người sát sanh, lấy của không cho, sống tà hành trong các dục, nói láo, nói lời hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, có tham ái, có sân, có tà kiến, gì ấy? sau khi thân ngoại mạng chung sanh vào địa ngục món ăn của chú sanh ở địa ngục ăn tại đấy vì ấy nuôi sống với món ăn ấy tại đấy dễ tồn tại với món ăn ấy này bà la môn đây là không tương ứng xử chú ở nơi đây vì ấy không được lợi ích của bố thí ấy ở đây này bà la môn có người sát sanh có tà khí sau khi thân quại mạng chung dễ sanh vào đòi bàn xanh món ăn của chú sanh ở hàng bàn xanh tại đấy dễ nuôi sống với món ăn ấy tại đấy dễ tồn tại với món ăn ấy này bà la môn đây là không tương ứng tử Chú ở đây dễ không được lợi ích của bố thí ấy ở đây này bà la môn có người từ bỏ sát sanh từ bỏ lý của không cho từ bỏ tà hạnh trong các dục từ bỏ nói láo từ bỏ nói hai lưỡi từ bỏ nói lời độc ác từ bỏ nói lời phù phiếm không có tham ái không có tâm sân hận có chánh kiến người ấy khi thân quại mạng chung sanh cộng trú với loài người món ăn của loài người như thế nào tại đấy dễ nuôi sống với món ăn ấy tại đấy dễ tồn tại với món ăn ấy này bà la môn đây là không tương ưng xứ trú ở đây vì ấy không được lợi ích của bố thí ấy ở đây này bà la môn có người từ bỏ sát sanh có chánh kiến người ấy sau khi thân quại mạng chung được sanh cộng trú với chư tiên món ăn của chư tiên như thế nào tại đấy dễ ấy nuôi sống với món ăn ấy tại đấy dễ ấy tồn tại với món ăn ấy Này bà la môn đây là không tương ứng xứ trú ở đấy dễ ấy không được lợi ích của bố thí ấy ở đây này bà la môn có người sát sanh có tà kiến người ấy sau khi thân ngoại mạng chung sanh vào cõi ngạ quỷ món ăn của các chúng sanh ngạ quỷ như thế nào tại đấy dễ nuôi sống với món ăn ấy tại đấy dễ tồn tại với món ăn ấy món ăn nào các bạn bè hoặc thân hữu hoặc bà con hoặc người cùng huyết thống từ đấy muốn hướng cúng cho chị ấy tại đấy dễ sống với món ăn ấy tại đấy dễ tồn tại với món ăn ấy này bà đa môn Đây là tương ứng xứ trú nơi đây chị ấy được lợi ích của bố thí ấy. Thưa tôn giả Cô nếu bà con huyết thống ấy đã chết không sanh vào chỗ ấy, Thời ai hưởng bố thí? Này bà La Môn, các bà con huyết thống khác đã chết, Được sanh vào chỗ ấy, những người ấy được hưởng bố thí. Thưa tôn giả Cô nếu bà con huyết thống đã chết không sanh vào chỗ ấy, và các bà con huyết thống khác cũng không sanh vào chỗ ấy. thời ai hưởng bố thí ấy? không có trường hợp ấy, không có trường hợp ấy. này bà La Môn rằng chỗ ấy có thể trống không trong một thời gian dài, không có người bà con huyết thống đã chết. nhưng này bà La Môn, người bố thí không phải không có hưởng quả. có phải tôn giả Cūtama nói một giả thuyết không thể xảy ra? này bà La Môn, ta có một giả thuyết không thể xảy ra ở đây. này bà la môn có người sát sanh lấy của không cho sống tà hạnh trong các dục nói láo nói hai đưỡi nói lời độc ác nói lời phù phiếm có tham ái có sân tâm có tà kiến người ấy bố thí cho sa môn hay bà la môn các món ăn đồ uống giải mặt xe cộ dòng hoa hương phấn sáp các giường nằm trú xứ đèn đuốc người ấy sau khi thân quại mạng chung được sanh cộng trú với các loài voi ở đây dễ được đồ ăn đồ uống dòng qua các loài trang sức khác vì rằng ở đây này bà la môn có sát sanh lấy của không cho ta hạnh trong các dục nói láo nói hai lưỡi nói lời độc ác nói lời phù phiếm do vậy người ấy sau khi thân hoại màng chung được sanh cộng trú với các loài voi dễ có của bố thí cho sa môn hay bà la môn đồ ăn đồ uống giải mặt xe cộ dòng hoa hương phấn sáp, các giường nằm trú xứ đèn đuốc do vậy tại đấy dễ được các món ăn các đồ uống dòng hoa các đồ trang sức khác ở đây này bà la môn có người sát sanh lấy của không cho tà hành tu các dục nói láo nói hai lưỡi nói lời độc ác nối lập phù phiếm, có tham ái, có sân tâm, có tà kiến. Người ấy có bố thí cho sa môn hay bà la môn các món ăn, đồ uống, giải mặt, xe cộ, dòng qua, hương liệu, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. Sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy sanh cộng trú với các loài ngựa, sanh cộng trú với các loài bò, cộng trú với các loài gia cầm. Vị ấy tại đấy được các món ăn, các đồ uống dòng hoa các đồ trang sức khác vì rằng này bà la môn có sát sanh có lấy của không cho có tà hạnh trong các dục có nói láo có nói hai lưỡi có nói lời độc ác có nói lời phù phiếm có tham ái có sân tâm có tà kiến do vậy sau khi thân ngoại mạng chung vì ấy sanh vào cộng trú với các loài gia cầm vì rằng vì ấy có bố thí cho sa môn hay bà la môn với các đồ ăn đồ uống giải mặt xe cộ dòng qua hương liệu phấn sáp các giường nằm trú xứ đèn đuốc Nên tại đấy vì ấy được đồ ăn đồ uống dòng qua các loại trang sức khác ở đây này bà la môn có hạng người từ bỏ sát xanh từ bỏ lý của không cho từ bỏ tà hạnh trong các dục từ bỏ nói láo từ bỏ nói lời hai lưỡi từ bỏ nói lời ác độc từ bỏ nói lời phù phiếm từ bỏ tham ái từ bỏ sân tâm từ bỏ chánh kiến dễ ấy có bố thí cho sa môn thay bà la môn các đồ ăn đồ uống giải mặt xe cộ các dòng hoa hương liệu phấn sắc, các loại giường nằm trú xứ, đèn đuốc dễ ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với loài người tại đấy dễ ấy được năm loại dục, công đức sai khác thuộc về loài người vì rằng này bà la môn vị từ bỏ sát sanh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 dòng qua hương liệu phấn sáp các giường nằm các trú xứ đèn đuốc do vậy ở đấy dễ ấy được năm dục công đức của loài người ở đây này bà la môn có người từ bỏ sát sanh cỏ chánh kiến người ấy bố thí cho sa môn hay bà la môn với các đồ ăn đồ uống giải mặt xe cộ dòng qua hương liệu phấn sáp giường nằm trú xứ đèn đuốc Người ấy sau khi thân ngoại mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên. vì ấy tại đấy được năm dục công đức của chư thiên. vì rằng ở đây, cỏ từ bỏ sát sanh có chánh kiến. Cho nên, sau khi thân ngoại mạng chung, vị ấy được sanh cộng trú với chư thiên. Dí rằng, dì ấy có bố thí cho sa môn hay bà la môn với các đồ ăn, đồ uống, giải mặt, xe cộ dòng qua, hương liệu, phấn sáp, giường nằm. trú xứ đèn đuốc do vậy tại đấy dễ được năm dục công đức của chư thiên Tuy nhiên này bà Lam bun người bố thí không phải không có kết quả thật vi diệu thay tôn giả Cotoama thật hy hữu thay tôn giả Cotoama cho đến như thế này thưa tôn giả Cotoama là vừa đủ để bố thí là vừa đủ để tổ chức các tính thí ví rằng ở đấy Người bố thí không phải không có kết quả như đã được nói Như vậy, này bà Lam Môn Người bố thí này không phải không có kết quả Thật kỳ diệu thay tôn giả Potama Xin tôn giả Potama hãy nhận con làm đệ tử cư sĩ Từ nay cho đến mạng chung Con trọn đời quyên gưỡng